279, trận ư n t r phát một hiến thần cảm thấy chính mình ở tìm n g ư ợ g it v gt minh biết rõ không chịu kia mẫu thử ba cái hoang đen sáng sớm vẫn là đến giao dịch khu kết quả không nhìn đến bọn họ còn có chút thất vọng it v gt nghe được quý bá trong lời nói t i ế n thần nhắc tới tinh thần cùng hắn đi nhớ khi bách hóa xem thương trường tên trong lòng tránh qua không hiểu hắn nhớ được không sai trong lời nói quý mặc n ô n tiểu đội cũng kêu nhớ khi đi it v gt giờ khắc này đến từ dị giới yến thần đ ố n g nhiên có một loại bị uy cầu lương cảm giác it v gt tuy rằng hắn không biết uy cầu lương là có ý tứ gì cũng không biết có như vậy hình dung nhưng vẫn là có cùng loại cảm giác it v gt yến thần không có đi tìm thời khinh khinh mẫu t ử ba cái nhưng là muốn cái ghế lô ăn lẩu lại điểm chút băng uống. IT, qt có lẽ là trong tiệm khách nhân thiếu duyên cớ, cho nên thượng hỏa nổi tốc độ rất nhanh, t i ế n thần cơ hồ ăn lẩu thứ nhất khẩu liền cảm nhận được thân thể giữa biến hóa. IT, qt, qt, cùng lúc đó, khát dị năng giả cũng cảm nhận được biến hóa, lúc này kinh hỷ không thôi, còn muốn lại điểm một phần mang đi. IT, qt, nhiên, i t qt, qt, nhớ khi lẩu điếm không tiếp thụ mang bên ngoài nếu khách hàng phi phải lựa chọn mang bên ngoài giá là xong lần it ê gt có chút dị năng giả đối này trốn bước có chút dị năng giả còn lại là hào phóng lấy ra tinh hoạch lựa chọn mang bên ngoài cấp tiểu đồng bọn ăn sau đó kéo bọn hắn đến nhớ khi lẩu điếm ăn lẩu it ê gt khai trương ngày đầu tiên sinh ý hòa bạo thời khinh khinh cũng vội vàng làm băng uống mệt quá s ứ c it huê gt thời khinh khinh quyết định mỗi ngày chỉ đi làm mười mấy giờ cái gì hai mươi bốn giờ b u ồ n bán tạm thời vẫn là đừng nghĩ đợi nhân thủ đủ lại nói it huê gt quý phu nhân tỏ vẻ thiếu cái gì đều sẽ không thiếu người cho nên chiêu công cái gì giao cho nàng đến it huê gt thời khinh khinh không gọi là đã có nhân nhận việc nhì đó là không thể tốt hơn sự tình IT, Ê, gờ t chúng ta nói chuyện thời khinh khinh mấy người phải về nhà khi bên ngoài gặp hai tay sao đậu y ế n thần it gờ t chúng ta không có gì hay đàm thời khinh khinh cự tuyệt it gờ t nga y ế n thần theo không gian d ư ớ i chỉ lý xuất ra một cái trận bàn bày ra nguyên bản nóng người xuất mồ hôi ngoài tiệm nháy mắt thanh lương xuống dưới làm cho người ta lỗ chân lông đều đi theo thoải mái đứng lên it v gt người muốn nói cái gì thời khinh khinh vẫn là thực thất thời nàng đoán đây là cái gì trận pháp it v gt hiến thần bản sự không nhỏ vẫn là nữ chủ bên người trợ thủ đắc lực hắn cơ duyên cũng không sai cho nên đây là khó được thứ tốt có thể theo hiến thần nơi này muốn tới thủ tuyệt đối không thể bỏ qua it v gt hiến thần n h ư mày cho nên ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện it v gtg thời khinh khinh hử một tiếng kia trước xem xem ngươi muốn nói gì đ ả m không nói chuyện thành ai biết được it ê gtg ngẫu nhiên gian lộ ra đến giảo hoạt nhường yến thần xem buồn cười nhưng là không vạch trần nàng it ê gtg yến thần nhìn về phía người bên cạnh nói ở trong này đảm it ê gtg thời khinh khinh chắt chắt nhãn tình yến thần người này vẫn là rất nguy hiểm nàng không thể nhường bên người nhân lưu lại i t ê gờ tờ ngược lại nhìn về phía quý phu nhân nói mẹ ngươi trước mang theo hành cục cưng cùng khoảnh cục cưng trở về ta rất nhanh sẽ về nhà i t ê gờ tờ thời chi hành tỏ vẻ không đi thời chi khoảnh cũng không đi thời khinh khinh rất tức giận nói bọn họ không nghe lời hai đứa bé thấy thế chỉ có thể đi theo nãi nãi rời đi ít ê gờ tờ phong quản gia có chút lo lắng thời k i n h k i n h sung hắn lắc đầu phong quản gia liền cùng quý bá đi rồi it huê gt đối với thời khinh khinh bản sự phong quản gia vẫn là có tin tưởng nhất là kia kính tượng dị năng hắn cũng kiến thức qua cho nên cho dù đối mặt là yến thần đánh không lại chạy nhưng là có thể it huê gt phong quản gia ở mặt ngoài là cùng quý bá cùng nhau đi rồi nhưng trên thực tế là tránh ở khoảng cách bên này không xa địa phương bọn họ nhìn đến dị động sẽ lập tức ra tay it T, gt về phần quý phu nhân cùng hai cái hải tử phong quản gia xin nhờ khương hải lượng cùng khương duyệt đồng đưa bọn họ trở về it T, gt IT, T, T, G, muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu mạt thế chi làm mẹ không dễ huệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm chi kỷ học blp i lì đ ó i ổ